Xin chào các bạn thính giả thân mến Các bạn đang lắng nghe phần 45 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Tác giả Trần Thu Trang Nói xong câu ấy Nàng ngả người nằm xuống Chiếc giường kêu kẹt một tiếng rất khẽ Và giọng nói của nàng Thì lạnh như thể cơn gió bên ngoài Thanh mở rút cánh cửa tủ Lấy hộp gỗ trong ngăn bên trái dưới cùng Thanh làm theo Chiếc hộp gỗ ngắn và hẹp hơn hộp đựng bàn phím máy tính một chút Nắp sơn mài hay chuỗi đèn lồng nhiều màu Từ to đến nhỏ rất đẹp Đây là quà Giáng sinh của Thanh Giờ mới tặng thì muộn quá Nhưng Thanh cứ cầm lấy Chiều khóa tôi để trong túi áo khoác của bạn Thanh Cái áo mà tôi vô duyên mặc trước ấy Câu cuối cùng Vân nói với nghĩa điệu thật bình thản Nàng xoay người nhìn vào sự trống trải của vách tường Bằng đôi mắt giáo hoành Có tiếng lách cạch khẽ vang lên Nhưng nàng không nghe thấy gì nữa Giờ trong tâm trí nàng Chỉ có tiếng mưa như những lời than thở vang vọng Thanh lơi hoay cha chiếc chìa nhỏ xíu vào ổ khóa Cũng nhỏ xíu đã hơi gì Thật may là trước khi đi đêm giật Uyên đã phát hiện ra chiếc chìa và đưa lại cho chàng. Rồi món quà mượn của chàng cuối cùng cũng hiện ra. Trên nền nhung đen mướt, một bộ rùi trống đồng nhựa hình tam giác, một bộ rùi cọ và một bộ rùi roi được xếp trong giảnh riêng biệt. Tất cả đều mới tinh, thậm chí lớp phấn mỏng trên gỗ vẫn còn. Ôm chiếc hộp áp vào ngực, Thanh đứng tựa vào lan can, để ngăn cảm giác buốt nhói chạy dọc theo từng mạch máu nhỏ. Cảm giác này trang đã gặp trên trên đồi Sa Ba gió lộng, khi nàng ngồi với đám hoa dại cuối xuân, chiếc khăn bay phần phật không ngừng, còn nét mặt tĩnh lặng cũng chẳng vui chẳng buồn. Nàng đã tự nguyện tránh xa ta, nhưng để làm gì, một khi nàng đã yêu như thế. Em vẫn nghĩ rằng lấy chồng phải lấy người như anh hoa trên mặt đất nở vì ai uyên ương dưới nước thành đôi vì ai vân bừng tỉnh vì tiếng lầm nhầm rất khẽ một đoạn bản dân ca mà nàng đã hát nàng quay mặt lại thanh đang cúi nhìn xuống như thể những lời giao duyên tình tứ được viết dưới đất đôi mày nhíu lại và từng phát ra rời rạc nàng ngồi thẳng dậy Giọng nói khản đặc tha thiết Em còn nhớ phải không? Đôi mắt ẩn nước ngừng lên một thoáng Rồi lại cụp xuống Hiện tại có lẽ không tồn tại Bên trong bờ mi rung rung đó Nàng vẫn ngồi ở mép giường gương mặt như đang ở trong cơn mộng Đêm xa bà dịu ngọt Trang quỳ xuống Để lọt vào tầm mắt đang mơ màng đó Nhưng dường như không thể chen vào dòng hồi tường của nàng. Vân bất động như pho tượng, ngay cả khi chàng nâng hai bàn chân lạnh toát của nàng ủ trong tay mình, nàng vẫn để mặc. Chỉ đến lúc hơi thở chàng như một dải lụa ấm lướt trên cằm, trên cổ nàng và những ngón tay giam giáp bắt đầu lùa nhẹ để gỡ từng khuy áo của nàng, Vân mới sức tỉnh. Lúc đó thì đã quá muộn cho hai người dừng lại trong thâm tâm. Nàng cũng không muốn dừng vì nỗi khát khao nàng vùi chôn suốt 2 năm đã trỗi dậy. Vì anh nén trong đêm quá mỏng manh và đôi môi kia lại quá nồng nàn. Thanh tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, chiếc giường trống trơn, chăn gối vẫn vương vấn hương phân nương ra thịt phân, nhưng nàng thì không còn ở bên cạnh chàng nữa. Thanh cất tiếng gọi Tiếng gọi hơi nghẹn Vì nỗi lo sợ mơ hồ Thái vân Không có tiếng trả lời Cửa sổ mở rộng Nhưng trời vẫn tối mờ mờ Nên chẳng không nhìn rõ mọi vật trong phòng Có tiếng xe vụt qua Một con chim hót Vài tiếng lảnh lót Rồi tất cả lại im lặng Mới tàng tàng sáng Thanh ngồi dậy Thoáng dùng mình vì lạnh Chàng đeo kính rồi đưa mắt tìm quần áo Chiếc quần jean và áo kẻ sọc của chàng đã biến mất Trên chiếc ghế tre cạnh giường Có một chiếc sơ mi dài tay Quần âu và một chiếc áo khoác Có cả một chiếc cà vạt chấm nhỏ Và đôi bi tất tối màu còn nguyên trong hộp Ví, điện thoại và đồng hồ của chàng Xếp gọn bên cạnh thành mặc quần áo Không thắt cà vạt cũng không đi tất Tràng bước xuống nhà với đôi chân trần. Hơi lạnh ẩm ẩm của những ngày mưa đông dường như không tồn tại. Căn phòng ấm sực và khô hanh vì chiếc máy sưởi chạy rơ ro, ro trong góc. Thanh đưa mắt tìm công tắc, vừa bật đèn chàng vừa gọi: "Vân ơi." Vẫn không có một tiếng trả lời. Ngôi nhà vắng lặng, như thể chỉ có chàng là chủ nhân cô độc vậy nỗi lo sợ càng lúc càng rõ. chàng vội vã vòng theo lối đi ra phía sau. giữa gian nhà chính và bếp có một khoảng sân nhỏ cũng trống trơn, chỉ có quần áo của chàng phơi ở đó, chiếc áo xê như mới ra khỏi máy vắt. có lẽ nàng vừa giặt xong. con mèo mướp đang ngồi thu lù ở bậu cửa sổ ngủ gà gật, thấy chàng. Nó vội vàng nhảy phốc xuống cất tiếng kêu nũng nịu đòi ăn. Thanh bế nó lên định đi vào bếp, thì bỗng nghe tiếng động phía ngoài. Chàng đi vội ra, không phải nàng mà là chị Mai. Chú dậy sớm rước, chờ chút tôi sắp đồ ăn sáng. Thái Vân đi đâu hả chị? Nó ra cửa đại rồi, chú lại ăn đi cho nóng rồi còn uống thuốc, viêm họng rứa phải uống kháng sinh. Mai vừa sắp bánh bao bánh vạc ra đĩa, rót sữa đậu nành vừa rồi. Chị không để ý là Thanh đã biến mất ngay khi chữ cửa đại được thốt ra. Thanh hấp thấp dối tiền vào tay người lái xe ôm, rồi chạy như bay qua hàng dừa. Bãi biển sau một đêm mưa vắng tanh, cát vẫn ấm ẩm, gió thổi mạnh đem theo hơi muối. Tiếng gọi của Trang lạc giữa tiếng sóng gầm gào. Nỗi lo sợ càng lúc càng đè nặng theo mỗi chữ Thái Vân không được đáp lại Anh đi gì ra đây? Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ phía sau Thanh quay lại và cảm thấy tảng đá được cất khỏi ngực Vân bước tới chỗ chàng Áo khoác ngoài buộc ngang hông Chiếc mũ lên vàng nhạt như một vạt nắng nhỏ Chùm lên mái tóc mềm đen nhánh hạ chân để đám cát ầm ầm lên mũi giày dưới xuống. Nàng nhăn mặt, thở dốc rồi hỏi Cấp Lộc, "Ăn sáng chưa?" Thành lấp đầu, chàng còn đang ngơ ngác vì thái độ hơi quá thản nhiên của Vân thì nàng đã bước tiếp về phía trước. Chàng đi theo, không nói câu gì, nàng rẽ về phía hàng dừa, tới bên chiếc Vespa cũ màu xanh chốc lở dựng ở góc cây. Nếu là bình thường Ban đầu Thành đã sáng mắt lên vì chiếc standard nguyên bản. Nhưng lúc này thì không, chàng vẫn chăm chú nhìn Vân. Nàng trải chiếc áo mưa xuống cát và ngồi xuống. Thành cũng ngồi xuống, tóc chàng chạm khẽ vào vai áo nàng. "Sao trông anh bạc nhiều thế?" Thành lắc đầu không trả lời. Chàng đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc sau tai nàng, mãi sau mới thoáng mỉm cười. Tóc anh bạc để tóc em xanh Anh đọc thơ đấy à Thành lại lắc đầu Vân gỡ chiếc áo khoác Buộc ngang hông mặc trở lại Nàng sau so vai nhìn ra bãi cát trải dài Thành vơ một cọng lá dừa khô trên cát Ứm vào ngón tay rồi thở nhẹ Chàng rời mất khỏi gương mặt nghiêng nghiêng của nàng Anh rất nhớ em Chiếc mũi len vàng gục gặc Không ra gật cũng không ra lắc Vân chống tay ra sau duỗi chân về phía biển Nheo mắt mơ màng Tiếng sóng biển như muôn lời thù thỉ Một áng mây bàng bạc trôi giữa trời Bóng những cây dừa đổ dài Thành những hình kẻ sọc xuống chỗ hai người Nắng hừng lên Một người đàn bà lúng tuổi thành thơ Đi dạo ngang qua Vân nhìn theo cho đến khi bà mất hút Em nhớ mẹ Em nhớ mẹ Nàng gật đầu, khẽ thở dài Hai năm qua, điều làm em dây dứt nhất là đã thêm một lần làm đau lòng mẹ Vậy sao em không liên lạc về? Em sợ, vì vụ đâm ô tô không phải tai nạn Mãi gần đây, em mới biết tin Lưỡng Nhữ Chi bị dẫn độ về Đài Loan Ừ, lão ta liên quan tới mấy vụ thanh toán băng đảng ở Cao Hùng Nhưng người trực tiếp thuê xe đâm em không phải lương đâu Vậy là ai? Em không nghĩ Thìn có gan Ừ Công an điều tra không ra tung tích chiếc taxi Phải nhờ lời khai của Thìn họ mới bắt được chủ Miu Là Nguyên Hanh Sao cơ? Bố em hình như biết tin tức gì đó Qua một người quen cũ sang Đài Bắc du lịch Khi ấy ông ốm nặng Nên đã thuê luật sư làm di trúc Giờ ông ấy thế nào? Bố em đã mất ngay sau khi gặp mẹ Vân thấy một nỗi thê lương ập lên trái tim nặng trĩu Đứa em cùng cha khác mẹ Mà mối dây máu mù đã khiến nàng không nỡ căm ghét Lại là người muốn giết nàng Vì khối tài sản chẳng rõ nhiều ít thế nào Còn mẹ nàng Cả một đời tưởng nhớ đến Khi gặp lại cũng là lúc phải nói lời vĩnh biệt Cuộc đời quả là biết cách đùa cợt vô cùng Nàng ngoảnh sang nhìn phía thanh Chàng đang nhìn nàng bằng đôi mắt nâu muôn tùa dịu dàng Đừng nhìn em như thế Sao không cho anh nhìn Uyên rất tốt Cô ấy yêu anh Và em không thể Không đợi nàng bày tỏ hết sự cao thượng bất ngờ của mình Vòng tay chàng đã khép chặt Và nụ hôn rơi vội xuống môi nàng Nhưng còn Uyên Vân nói giữa hai nụ hôn gấp gáp Thanh bật cười Nàng đã nói đến vấn đề chẳng ăn nhập gì Nhưng chàng vẫn trả lời thật rõ ràng rành mạch Và để nàng không phải hỏi những câu chẳng ăn nhập gì nữa Chàng vừa hôn miết Vừa lồng chất nhẫn bằng lá sưa khô vào tay nàng Các bạn thính giả thân mến Các bạn vừa lắng nghe phần 45 Và cũng là phần cuối cùng của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh Của tác giả Trần Thu Trang Hy vọng Sau khi nghe trọn vẹn cuốn tiểu thuyết Các bạn có được cảm nhận sâu sắc về tình yêu Và hành trình đi tìm hạnh phúc Đầy chông gai Đau khổ của hai nhân vật chính Để từ đó Rút ra cho mỗi chúng ta Được ý nghĩa của tình yêu Hãy trân trọng Giữ gìn Và đừng bao giờ thôi tìm kiếm Cũng như ngừng hy vọng về tình yêu Nếu bạn nghĩ rằng Đó là một tình yêu thật sự